Nhìn kỹ thời gian trên đó, không nhiều lời. Sau khi rời khỏi nhà lao, Vệ Quẩn đã thành công tiếp quản tất cả mọi tài nguyên trước đó của vị gia, có thể lấy lại được lịch trình của hoàng đế, cố sở sinh một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở Dĩ hiện giờ hắn phải dựa vào Vệ Quẩn cũng bởi vì trong đám thế gia đại tộc thì quyền lực trong tay của Vệ Quẩn là lớn nhất. Năm đó, ân quán giữ hoàng đế và Tần Vương có thể nói là không chết không ngừng. Lúc đó, phụ thân của Cố Sở Sinh chạm phải đúng mũi kiếm của hoàng đế, hoàng đế sẽ không để lại cho Cố gia bất cứ thứ gì. Nếu không phải năm đó, Cố Sở Sinh cẩn trương chủ động tiến cung âm thầm, giao nộp tất cả tài nguyên và thế lực của Cố gia cho hoàng đế, thậm chí ấu tử của tần vương, một ngôi từ trong bụng mẹ cũng giao ra, e rằng ngay cả hắn cũng không thể nào sống nổi. Tất cả mọi người đều cho rằng vụ thân hắn can giáng thay Tần Vương, nằm mớ kiến cho đế phương tức giận, nhưng thể nhân lại không biết sự thật chân chính khiến cho đế phương trút giận lên cố gia chính là phụ thân hắn đã che giấu ấu tử của Tần Vương. Hiện giờ mặc dù cố sở sinh còn sống, nhưng lại không khác gì nam tử bình thường, mới bắt đầu nhập sĩ, nếu không leo lên thế gia đại tộc, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào để có thể đi lên. Tể quận chờ cố sở sinh nhớ kỹ thời gian Cố Sở Sinh đi cáo ngự trạng, thời gian là điểm cực kỳ mấu chốt. Hiện giờ hoàng đế vẫn còn dùng Diêu Dũng, ai cũng không biết sự khoan dung của hoàng đế đối với Diêu Dũng rốt cuộc tới mức nào. Nếu hoàng đế cho rằng việc không màng tới chuyện bá tánh, bỏ thành không được coi là đại sự, như vậy Cố Sở Sinh đi cáo trạng chính là đặt cần cổ của mình lên lưỡi đao sắt bén. Muốn cáo ngự trạng cũng cần có kỹ xảo phải thông báo cho cả thiên hạ đều biết, như vậy mới có thể giữ được tánh mạng cho Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh nhìn trong chốc lát, rốt cục nói, "Chọn mùng 1 tháng giêng đi." Mùng 1 tháng giêng, hoàng đế sẽ lập đàn hiến tế vào ngày này, có vô số dân chúng vây xem. Cố Sở Sinh chọn ngày này, đúng là thời điểm náo nhiệt nhất, vệ quân gật đầu, trong lòng rốt sao vẫn có chút không yên lòng. Cố Sở Sinh nhìn thấy thần sắc của vệ quân, liền hiểu ý. Ngài cảm thấy làm như vậy sẽ bức bách bệ hạ, ngược lại khiến cho bệ hạ không vui sao?" Tệ Quẩn dương mắt nhìn người đối diện, "Chúng ta đã ép bệ hạ một lần rồi. Vì muốn cứu hắn ra ngoài, Sở Du đã từng quỳ xuống trước cửa cung, nửa ép nửa cầu xin hoàng đế, nếu cố sở sinh lại ở trước mặt của mọi người cáo ngự trạng, vậy gia tuyệt đối không thể tiếp tục ra mặt." Cố Sở Sinh trầm mặt không nói lời nào, Tệ Quẩn đứng dậy nói, "Trước tiên cứ tạm ấn định thời gian này để ta suy nghĩ đã. Cổ Sở Sinh đáp ứng lại nói: "Đối với sự tình trong kinh thành, ta không quá rõ ràng, Thẩm hầu gia để lại cho ta một người, giúp ta cẩn thận giải thích cặn kẽ mọi việc." Tệ Quẩn ừ một tiếng, hắn ngẩn đầu nhìn về hạ, "Ngươi lưu lại." Nói xong, Tệ Quẩn một mình đi ra ngoài, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm cái gì. Hoàng đế Thịnh Sủng diu dũng nhiều năm, Ngoài chuyện việc Diêu Dũng chính là một kỳ đau để đối phó với thế gia, còn có hoàng đế vẫn luôn cho rằng Diêu Dũng là người cực kỳ có năng lực, bởi vì Diêu Dũng am hiểu chuyện kinh doanh, lại ham thích với âm công đọc huyền, không ở tiền tuyến căn bản không nắm rõ chuyện trên tiền tuyến. Hoàng đế chỉ nhìn vào kết quả chiến báo, cho dù biết trung gian tất có chá thì cũng rất khó để đưa ra phán đoán hoàn toàn chính xác. 10 phần công lao của Diêu Dũng trong lòng của hoàng đế Đại Khải có 7 phần, nhưng trên thực tế, người này ngay cả 3 phần cũng không có. Hiện giờ, điều đầu tiên là phải khiến cho hoàng đế hoài nghi Diêu Dũng vô năng dối trá, tiếp theo lại phân phó Tống Thế Lang phối hợp tác chiến với Diêu Dũng trên chiến trường, khiến hắn thất bại liên tiếp. Tống Thế Lang sẽ đùng đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người của Diêu Dũng, lúc này nội tâm của hoàng đế tất nhiên sẽ có điều nghi ngờ. Ngươi tệ quận hiệp và bên ngược của Diêu Dũng đúng thời điểm sẽ quạt gió trăm ngòi, mỗi quan hệ giữa quân thần chắc chắn sẽ có khoảng cách. Chờ đến Thiên thủ quan Sở Lâm Dương và Tống Thế Lang liên thủ thiết kế Diêu Dũng, Thiên thủ quan bị mất, dưới tình huống hoàng đế vốn đã cảm thấy Diêu Dũng vô năng, đối với Diêu Dũng tất nhiên sẽ quở trách, hắn sẽ cho người để lộ ra tin tức hoàng đế có ý giết chết Diêu Dũng thay bằng tệ quận, đến lúc đó Diêu Dũng tất sẽ làm phản, Thiên Thủ Quan bị phá, Diêu Dũng lại làm phản, tổng thể Lang và Sở Lâm Dương không có cách nào thoát thân, tướng lãnh có thể sử dụng trong tay cũng còn có vệ quân hắn. Đến lúc đó, muốn mở trọng lực lượng quân đội, biến binh lính vệ gia giả vờ chạy trốn trên tuyền tuyến tiến, một lần nữa tẩy trắng trở thành quân đội chính quy, lúc này cho dù trong lòng của hoàng đế biết rõ cũng không có tâm sức mà lo toan. Các bước tiếp theo tất cả đều đã được bố trí tốt Một bước của cố sở sinh bỗng chốc trở thành điểm cực kỳ máu chốt Nếu không thể gieo hạt giống nghi ngờ trong lòng của quàng đế Vậy hầu hết những kế hoạch tiếp theo có khả năng đều trở nên vô dụng Lý do hắn để cho cố sở sinh đi cáo ngựa trạng Xét đến cùng hắn cũng không trông cậy vào việc dùng án này để phận ngã diêu dũng Đây chỉ là một cây chiếp nổ Chồn trong lòng của quàng đế khiến cho quàng đế nhận thức được thành phi lừa dối của Diêu Dũng, như vậy, Cố Sở Sinh sống hay chết cũng không quan trọng. Tuy nhiên, hắn không làm được, hắn không phải những chính khách máu lạnh đa mưu túc trí, hiện giờ Cố Sở Sinh là một lương thần cứu mạng bá tánh Bạch Thành, cho dù hắn ta trách tâm bất lương, nhưng mà chuyện của hắn ta làm không sai. Tệ Quẩn không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết được. Hơn nữa, Cố Sở Sinh cố tình tố giác án này Nếu Hoàng đế bất công mà nói, thay đổi cách suy nghĩ, nó không chừng còn cảm thấy đây là bẫy rập do người khác thiết kế, cố ý hãm hại Diu Dũng, rốt cục mấy năm nay Diu Dũng vì Hoàng đế mà đấu tranh anh dũng, đắc tội với không ít thế gia, cho nên chuyện này tốt nhất không cần cố tình đâm đầu vào, không nên chủ động nói cho Hoàng đế mà phải đổi thành Hoàng đế bị động biết được. Nhưng phải làm sao mới khiến cho Hoàng đế biết tin? Tể quẩn trăn trở phải nghĩ Đột nhiên, hắn nhớ tới một người, chỉ là một ý niệm đại khái mơ hồ, hắn vội vội vàng vàng đi dập phòng của Sở Du, Sở Du đang viết chữ thấy vẻ quận hấp tấp đi vào, không khỏi có chút lo lắng nói, làm sao vậy? Tẩu tẩu, tại quận nghiêm túc nói, quan hệ giữa tẩu và trưởng công chúa thế nào? Nghe được lời này, trái tim của Sở Du buông lỏng hoang phân nữa, ánh mắt của nàng một lần nữa trở lại trên trang giấy, thong giọng nói, có chuyện gì sao? Lợi quẩn đem ý niệm thô sơ của mình nói giảng lực cho Sửu Du, Sửu Du trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói, "Ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức đi phụ trưởng công chúa." Tẩu tẩu và trưởng công chúa không có thân quen lắm, Sửu Du thành thật nói, "Nhưng mà nếu đây là chuyện có thể chọc cho thái tử không vui, đại khái nàng ta sẽ vô cùng vui vẻ." "Đời trước" trưởng công chúa vẫn luôn đè đầu thái tử hiện giờ mới cứu vệ quẩn một lần đoán chừng trong lòng của trưởng công chúa vẫn chưa có được tận hứng vệ quẩn cũng không biết đại khái lúc trước khi mà hắn ở trong ngục đã phát sinh chuyện gì hắn có chút khó tin nói chỉ là mấy chuyện trăng gió trưởng công chúa cần gì phải làm tới mức đó nghe thấy lời này ánh mắt của sở du từ từ liếc dịp phía của vệ quẩn trong lòng của vệ quẩn lập tức căng thẳng hắn theo bản năng nói tuy nhiên Thái tử làm ra chuyện đó xác thực là không đúng, trưởng công chúa đối xử với hắn như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tại quần kiếp thời của chữ, Sở Du cảm thấy hơi vừa lòng, nàng nhìn vào gương mặt tuy rằng vẫn còn có chút trẻ con, nhưng lại không che giấu được vẻ tuấn mỹ của vẻ quần. Suy nghĩ một lát, cuối cùng thì nàng dặn dò: "Tiểu Tất, cho nên sau này, để ngang vạn lần đừng có tùy tiện cô phụ nữ tử, không phải vì đế vương, mà là vì chính mình." Tệ Quẩn hơi sững sốt, Sở Du nói lời thấm thía, đối với đại đa số nữ tử mà nói, tình yêu là chuyện cả đời, để nghĩ thử xem, một người bị quỷ hoài cả đời, nàng có thể làm ra chuyện gì để mà trả thù chứ. "Vậy con tẩu?" Tệ Quẩn theo bản năng hỏi ra miệng, trong đầu lại không kìm chế được mà hiện ra bóng dáng của bố Sở Sinh, Sở Du nhẹ nhàng cười, "Nếu ta có thể giống như là trững công chúa, coi việc đánh đập đối phương làm niềm vui." Ta đương nhiên nguyện ý ứng đối phương xuống đất mà đá, nhưng nếu quỹ diệt người kia phải trả giá quá lớn, trong mắt của Sử Du mang theo chút kinh thường. Hắn đánh giá sâu, lời này vừa thốt ra, Tể Quẩn liền yên lòng một cách khó hiểu, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Sử Du nghiêm túc nói, "Tẩu tẩu yên tâm, nếu đệ thích một người, nhất định đệ sẽ đối xử với nàng cực kỳ, cực kỳ tốt, chỉ đối xử tốt với một mình nàng, tuyệt đối không có cô phụ nàng." nhìn bộ dáng nghiêm túc của tể quẩn, sử du có hơi sững số, đối với vị thái tử tương lai của vệ quẩn, nàng bỗng nhiên sinh ra vài phần hâm mộ. "Đời trước tể quẩn thành thân với tiểu thư nhà nào nhỉ?" Sử Du suy tư, chậm rãi nghĩ ra một cái tên, "Thanh Bình quận chúa, tỷ Thanh Bình quận chúa này, đích trưởng nữ của đức vương, diện mạo vô cùng xinh đẹp, nghe nói cầm kỳ thư họa" Không gì là không thông, tinh thông y lý, là một vị tài nữ, kim mỹ nữ, không chỉ có mỹ mạo, có tài, có quyền thế mà còn có cả đức hạnh. Thời trước khi mập vệ quân đánh Đông diệp Bắc, nàng xây dựng thiện đường, tự mình ngồi bắt mạch chữa bệnh, cực kỳ nổi danh. Nghĩ tới, một người như vậy kết đôi với vệ quân, trong lòng của Sở Du thầm yên tâm, rồi lại có vài phần luyến tiếc nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là tầm thải của lão phụ thân sắp gả ngữ nhi rồi, chợt ở kim mạt tại quận thành thân, nàng cũng được coi là người nhìn hắn từ bé đến lớn, vậy cha bất ngờ đổi một vị đại phu nhân khác, đúng là có vài phần mất mát, tuy nhiên trong lòng của Sở Du hiểu rõ, rốt cuộc sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, vì thế nàng điều chỉnh tâm tình cười nói: "Chờ sau khi mà tiểu thất tìm được người mà mình thích" ta nhất định sẽ chuyển giao lời này tới nàng. Tệ Quẩn nghe Sở Du nói chuyện, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền có chút mơ mịt, người mà hắn thích à? Mấy từ này đặt cạnh nhau, trong chớp mắt, bỗng dưng hắn cảm thấy xa xôi lại chua xót, hắn không nói rõ đây là cảm xúc gì, chỉ có thể theo quán tính gật đầu, lẩm bẩm nói: "Được." Sở Du cũng không có rối rắm vấn đề này quá lâu. Hai người thương lượng một chút về lý do bái kiến phủ trưởng công chúa. Sau đó, sở du liền thay đổi siêm y, phần phó người chuẩn bị bái thiếp, tiến về hướng phủ trưởng công chúa. Vừa ra đến cửa, vệ quận đuổi theo, nồng nóng nói. Đã quên dặn tẩu tẩu, kết giao với trưởng công chúa, nhất định phải cẩn thận. Sở du còn đang cảm thấy nghi quặc. Vệ quận đã nghiêm túc nói, nếu công chúa thiết đại tiệt trự, tẩu không cần ở lại, vẫn nên trở về sớm một chút cho thỏa đáng. Sử Du mờ mịt gật đầu, nghĩa nghĩa là nói, nhưng chúng ta đã đi cầu người, nếu nàng ta mở tiệc mà ta lại không ở lại, dễ sợ là không ổn. Vệ Quẩn ngẩn người, sau đó hắn cắn chặt răng nói: "Được, chỉ một lần này thôi, tẩu đi đi." Sử Du không nói chuyện, nàng ngồi trên xe ngựa, suy nghĩ về lời nói của Vệ Quẩn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, nàng chỉ tới Bái Phổng trững công chúa thôi mà có cần phải làm như là thăm nhập vào đằm trong hang hổ vậy không? Chương 48. Phủ trưởng công chúa Sử Du đã tới một lần, nhưng mà lần trước nàng tới là ngày mùa thu, trưởng công chúa cả ngày vẫn theo trai lơ vui đùa trong qua phiên, còn lúc này Sử Du chỉ có thể bái kiến công chúa ở trong đại sảnh. Phủ trưởng công chúa rất lớn, con đường quanh co sâu thẳm, đình viện qua cỏ tươi tốt, nhìn qua liền có cảm giác tự nhiên lịch sự tao nhã. Quản gia là một vị trưởng giả, hơn 50 tuổi, vừa dẫn đường vừa nói chuyện. Công chúa gần đây lâm bệnh nhẹ, vốn nên từ chối gặp khách lạ, nhưng vừa nghe nói Đại phu nhân tới đây, ngài ấy liền lập tức đáp ứng gặp mặt, có vẻ như là trưởng công chúa cực kỳ thích ngài. Nói xong, trong giọng nói của quản gia mang theo vài phần ý vị trách cứ. Ngày thường, trưởng công chúa khá tịch mịch, người nhìn thuận mắt cũng không được mấy người. Vốn tưởng rằng đại phu nhân sẽ thường xuyên lui tới, không nghĩ lần trước sau khi mà xong việc, thế nhưng đại phu nhân lại không có thường đi lại. Sở Du nghe vậy chỉ cho là lời khách sáo, nàng mỉm cười nói, nhận được hậu ái của công chúa, Sở Du vô cùng cảm kích. "Ngài đừng coi lời nói của lão nô là lời khách sáo." Quản gia nhìn thấu ý tứ của Sở Du, nhắc nhở nói, "Công chúa là người ngay thẳng, từ trước đến nay" Luôn không thích nói chuyện với những người quanh co lòng vòng, lời của lão nô nói đều là lời thật lòng, ngàn vạn lần đừng coi là lời khách sáo. Sở Du ngẩn người, sau đó thành khẩn nói: "A Du đã hiểu." Đa Tạ thúc thúc nhắc nhở, lúc này quản gia mới yên tâm lại dẫn vào Sở Du một chút thói quen của trưởng công chúa, sau khi mà dẫn Sở Du vào đại sảnh, Sở Du không dám nhành loạn, nàng rũ mắt cung kính đi vào, quỳ xuống hành lễ, thảm kính trưởng công chúa. Miễn, miễn, hát xì, trưởng công chúa hát hơi xong, rốt cuộc cũng nói chuyện trôi chảy, miễn lễ, nói xong trưởng công chúa quể quải chỉ vào vị trí ở bên cạnh nơi, ngư ngồi trước đi, sợi vô nghe lời đứng dậy, ngồi quỳ ở vị trí bên cạnh của trưởng công chúa, đài sảnh trực rỡ tráng lệ, hầu như tất cả các dụng cụ đều là màu quàng kim, ảnh vàng sáng chối một mảnh, gần như là làm mờ mắt sợi vô trưởng công chúa mặc chiếc váy dệt màu vàng, bên ngoài khoác áo bông, nàng bảo dưỡng rất tốt, những nhân ngoài 30 tuổi nhưng mà khi nhìn qua vẫn chỉ giống như là thiếu nữ 16 tuổi, gương mặt nhỏ, được chiếc áo bông bao lớn ôm trọn, thậm chí còn sinh ra vài phần đáng yêu. Tía sau lưng của nàng là hai thiếu niên mỹ mạo, cả hai đều mặc áo dài màu lam, sợ vô trộm liếc mắt nhìn một cái, phát hiện hai người này không giống người lần trước. Trưởng công chúa nhận ra cái liếc mắt kia của Sở Du, nàng ta có chút không kiên nhẫn nói: "Muốn nhìn thì cứ ngẩng đầu lên mà nhìn, lén lúc như vậy mà làm gì?" Sở Du nghe vậy cũng không có đùng đậy nữa, dứt khoát ngẩng đầu lên, ánh mắt quét lên gương mặt của hai thiếu niên kia, xác định trong đó có một người xa lạ, lúc này mới cười nói: "Hình như là trưởng công chúa mới đổi một công tử, vẻ đẹp cũng mỹ nhân nằm ở chỗ mới mẻ." Trưởng công chúa ngã vào lòng của một vị công tử, lườm biến nói: "Thời điểm không còn mới mẻ, cho dù đẹp cũng cảm thấy vô vị." Sửu Du không tranh luận với nàng ta, cùng kính nói: "Công chúa nói phải." Sửu Du không phản bác, trưởng công chúa cảm thấy không có gì thú vị. "Hôm nay người tới đây có chuyện gì? Thiếp thăng đến đây là vì có một chuyện muốn cầu trưởng công chúa, người không liên quan tìm đến phủ của trưởng công chúa, tất cả đều có việc muốn cầu." Trưởng công chúa không có chút để ý Nói đi, ta nghe xem có chuyện gì Sự du được cho phép Lập tức nói chuyện cố sợ sinh cho công chúa Nàng không cố ý che giấu sự việc Có một, nói một Vệ quẩn không nói với nàng kế hoạch tiếp theo Tuy rằng nàng cũng đoán được 8-9 phần 10 Nhưng mà suy đoán của nàng Nàng sẽ không chủ động nói ra Trừ phi, chính miệng của vệ quẩn nói với nàng Trưởng công chúa dựa trên người của miễn Nam được một mỹ nam khác đốt điểm tâm nhìn qua thập phần thích ý, sau khi mà nghe Sở Du nói xong, nàng ta gật đầu nói, "Ta hiểu, các ngươi muốn ta chế nhạo một cơ hội để cho quan đế có thể biết được việc này có đúng không?" Sở Du trả lời, "Đúng vậy ạ." Trưởng công chúa trủ mắt nhìn hộ giáp, màu đỏ trên tay của mình, một lát sau, nàng ta chậm rãi cười, "Lá gan của ngươi cũng không có nhỏ, ăn ngay nói thật với ta như vậy, không sợ ta bắn đứng gác ngươi sao?" đáng đứng chúng ta, công chúa được lợi ích gì chứ? Sắc mặt của Sở Du trầm tĩnh, nếu chúng ta đã muốn nhờ vả công chúa, tất nhiên sẽ không để cho công chúa tốn công vô ích. Quy củ của ai Du rất rõ ràng, chỉ cần công chúa mở miệng, nằm trong khả năng cho phép và sẽ không từ chối. Trưởng công chúa nghe xong lời của Sở Du, nàng ta có vẻ vô cùng vừa lòng. "Ngươi là người hiểu chuyện, chuyện này kỳ thật cũng dễ làm." Trưởng công chúa nghĩ nghĩ, Ta sẽ tìm ngày cùng Bệ hạ cải trang vi hành trong dân chúng, các ngươi cho người đuổi theo cố sự sinh chạy một vòng trước mặt của Bệ hạ, Bệ hạ tất sẽ đi điều tra cố sự sinh, chỉ cần lời các ngươi nói là sự thật, Bệ hạ tự nhiên sẽ biết. Sự dù thấy trững công chúa đồng ý, vội vàng thưa, làm phiền công chúa rồi, giúp các ngươi cũng không phải là ta giúp không." Công chúa vuốt ve móng tay của mình, bộ dáng có vẻ rất là thú vị, lười biếng nói: có đi, có lại." Nàng ta ngẩn đầu cười khẽ, "Đúng không? Tuy nhiên, Trưởng công chúa thần sắc lạnh lùng, "Nếu bệ hạ muốn thiên vị Diêu Dũng, sợ rằng trước khi mà chiếu cáo sự tình với thiên hạ, sẽ xuống tay với Cố Sở Sinh, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" "Kiện này ta và Tiểu Hầu gia đã thương nghị qua, sợ dù nói, nếu bệ hạ nảy sinh sát tâm với Cố Sở Sinh, chúng ta sẽ để cho bá tánh Bạch Thành tới Thuận Thiên phủ đánh trống kêu quang, đồng thời thả tin đồn trong dân chúng, trực tiếp ấn định tội trạng lên đầu của Diêu Dũng, nếu có sự sinh chết, chuyện này coi như là được chứng cứ, lấy y tính tình để mà ý thanh danh của bệ hạ, sợ rằng sẽ không đồng ý, đến lúc đó, mông rằng trưởng công chúa sẽ giúp đỡ Chu Tần từ bên trong. Nói xong, Sở Du lại hành đại lễ, trưởng công chúa giơ tay ngăn động tác của Sở Du kẻ hèn, tiệc nhỏ, ngươi không cần đa lễ như vậy. Ngươi hết lần này tới lần khác tìm ta hỗ trợ, cũng coi như là quen biết, không bằng kết giao bằng hữu đi. Được công chúa yêu mến, nếu sửu vu từ chối thì quá bất kính rồi. Có quản gia chỉ điểm, sửu vu cũng không thoái thác. Trưởng công chúa thấy nàng dứt khoát như vậy cười nói. Đúng là người hào sảng, bằng không hôm nay ngươi lưu lại dùng bữa đi. Ta tổ chức tiệc trù cho ngươi tìm kiến thức Nghe thấy ba chữ thèm kiến thức, trong lòng của sửu du lập bập một tiếng, lại nghĩ tới lời của vị quản, nàng có cảm giác người này không có đáng tin cậy, hơn nữa còn chuẩn bị diễn ra một hội kinh kinh thế hải tộc. Mặc dù vậy, nàng cũng không dám từ chối, chỉ có thể cười nói: "Khách theo chủ, công chúa tùy ý sắp xếp là được rồi ạ." "Tốt." Trưởng công chúa ngẩng đầu, vất vất tay về phía của quản gia, "Bảo chúng công tử chuẩn bị một chút." Game này ta muốn mở tiệc đãi khách, sửu Du vừa nghe thấy ba chữ "chúng công tử", mí mắt liền giật giật, nhưng mà nàng ra vẻ trấn định, sắc mặt trầm ổn, trưởng công chúa trở về vị trí của mình, trò chuyện câu được câu không với nàng, sửu Du quy gối, trưởng công chúa hỏi cái gì thì nàng liền đáp cái đó. Không lâu sau, người hầu bưng đồ ăn lên đặt xuống trước bàn của sửu Du. Đầu bếp phủ công chúa vừa nhìn qua là biết, đầu bếp nổi tiếng Các món ăn rất là tinh tế và đẹp mắt, tự như là không phải nấu ăn mà là đang bày biện đồ thủ công mỹ nghệ gì đó. Sở Du Thông dông gấp đầu ăn, trưởng công chúa liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng bắt đầu dùng cơm thì mới cười nói: "Có rượu, có đồ ăn, đâu thể nào thiếu mỹ nhân đâu." Nói xong, trưởng công chúa vỗ tay thành tiếng: "Vào đi." Vừa dứt lời, mấy nhạc sư vẫn luôn ngồi bất động bên người của các nàng, đột nhiên tấu nhạc Người hầu chậm rãi mở cửa ra, mấy chục thiếu niên mỹ mạo phong thái khác nhau trên người, đồng loạt mặc y phục màu lam, tài áo rộng rãi, đang đứng thẳng trước cửa, theo tiếng tấu của điệu nhạc, gót chân của bọn họ nhanh nhẹn đạp mây bước vào. Sửu Du sặc ngụm rượu trong cổ họng, dùng dập ho khan, trưởng công chúa mỉm cười nhìn nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy à? Sửu Du gật đầu, nhìn nữ nhân trước mặt này, nàng bất chợt cảm thấy 30 năm qua quả thật sống quá uổng phí rồi. Trưởng công chúa phản phất như là đã sớm đoán được phản ứng của nàng, vừa uống rượu vừa ngắm ý cười nhìn nàng, bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Sửu Du hồi phục tinh thần, vội vàng cúi đầu dùng bữa. Trưởng công chúa cũng không làm khó nàng, mắt nhìn mỹ nam Kiêu Vũ, dùng cây quạt nhỏ đánh nhịp trong lòng bàn tay, mở miệng nói chuyện. "Hiện giờ ngươi còn trẻ, lạc thú nơi này, e rằng ngươi khó có thể cảm thụ. Chờ ngươi Tới độ tuổi của ta, lúc đó ngươi sẽ hiểu được niềm vui khi mà ở cạnh Mỹ Nam. Sử Du cảm thấy loại lạc thú này đại khái cả đời mình cũng không hiểu. Thấy nàng không lên tiếng, trưởng công chúa liếc mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: "Còn nhớ về quân sao?" Không nghĩ tới trưởng công chúa sẽ hỏi lời này, Sử Du lúng túng lên tiếng, trưởng công chúa dựa vào người của nam nhân phía sau, ngắm nhìn ca vũ trong thanh âm mang theo vài phần hoài niệm. Thời điểm mà Mai Tuyết mới mất, ta cũng giống ngươi, nghĩ rằng mình sẽ thủ tiết vì hắn cả đời. Sự du chậm rãi dương mắt, nàng thấy trững công chúa nhìn người trên tiệt trụ, ánh mắt tự nhiên là không thể dịch chuyển, bình tĩnh nói: "Thẳng tới một ngày, ta phát hiện, thì ra tất cả mọi người đều đang chờ xem ta thê thảm đau khổ tới mức nào. Vì thế ta cảm thấy mình không thể thua." Mọi người đều đang chờ xem ta khổ sở, bọn họ đều muốn xem một nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh như ta, sau khi mà trượng phu chết, một mình mang theo nữ nhi sẽ thê thảm tới mức nào. Bởi vậy, ta nhất định phải sống thật tốt. Bọn họ cảm thấy ta nên khóc, nhưng mà ta lại muốn cứ cười. Bọn họ cảm thấy mỗi ngày ta nên mặc áo tang, ta liền mặc qua thắm liễu xanh. Bọn họ đều cảm thấy ta nên tùy tiện gả cho một người nam nhân, ép giả cầu toàn. Nhưng ta lại vô vết vô số năm tử mỹ mạo trùng thiên hạ về phủ, sống đến bây giờ, so với mọi người, ta có tiền, có quyền, mỗi ngày bọn họ đều phải vân vân và dạ dạ lo lắng nam nhân có người khác, lo lắng nam nhân hưu mình, còn ta thì có thể tùy ý lựa chọn nam nhân mà sủng ái. Trưởng công chúa nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dịch chuyển đến người của Sở Du. Người ở trên đời có rất nhiều cách sống. Người chết là hết, ngươi có hiểu lời của ta nói không? Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, đoán chừng Sở Du đã hiểu ý tứ của trưởng công chúa, có lẽ đối với trưởng công chúa mà nói, chiêu cố Sở Du không chỉ vì nàng hiểu chuyện, cung cấp lợi ích đối đầu với thái tử, mà còn vì tình cảnh của nàng có vài phần tương tự với trưởng công chúa năm đó. Lần này Sở Du không hề có lệ cùng trưởng công chúa, nàng nghiêm túc nói, "Công chúa nói phải, Sở Du đã hiểu." Trưởng công chúa nhìn thấy thần sắc của sở du không quá bi thương, nàng ta hài lòng gật đầu, lúc này mới lộ ra nét tươi cười. Nếu hiểu rồi, không bằng ta cho ngươi mấy tên trai lờ nha. Nghe xong lời này, độ cười của sở du đông cứng trên gương mặt, nhớ tới bộ dáng rối rắm của vệ quẩn trước khi mà nàng rời đi. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao bộ dáng của hắn lại kỳ quá như vậy, nếu nàng thật sự đưa người trở về, đã có lẽ không tới mất mà bị đánh chết đâu nhỉ? Vì thế, nàng vội vàng ngăn cản. Cảm tạ công chúa hậu ái, chiệp thân, chí không ở mảng này, vẫn nên miễn đi thì hơn. Trưởng công chúa có chút đáng tiếc gật đầu, nhìn ngợi một lát liền nói: "Hiện giờ Cố Sở Sinh đang ở trong phủ các ngươi à?" Sở Du cảm thấy kỳ quái, vì sao công chúa đột nhiên lại hỏi về Cố Sở Sinh? Nàng cẩn thận trả lời: Đúng là đang ở Hầu Phủ Không biết công chúa có gì phân phó à Nghe xong lời này Đôi mắt của trưởng công chúa sáng lên Nàng ngồi thẳng thân mình Phương người tới gần sở du Tàng nghe nói Bộ gián của đệ nhân phun lưu tuấn Mỹ Đó là sự thật à Sở du nhìn ánh mắt kia Trong lòng ngầm hiểu Thế nhưng nàng không hề nói dối Gật đầu xác nhận Đúng vậy Không biết có nên Phải làm phiền đại phương nhân truyền lời hay không Công chúa mời nói ạ. Sở Du dạ bổn như là không hiểu ý tứ của trưởng công chúa, người đối diện híp mắt dùng đuôi quạt gõ gõ vào lòng bàn tay. Ngày mai, bổn cung mở tiệc chiêu đãi Cố công tử và đại phu nhân, làm phiền đại phu nhân trở về nhắn với Cố công tử một câu. Thiếp thần chắc chắn sẽ chuyển lời cho công chúa tới Cố đại nhân, sở Du đẩy tất cả trách nhiệm lên người của Cố sở sinh, nàng chỉ là người tùy tiện truyền lời nhắn còn có tới hay không, hoàn toàn là ý tứ của cố sở sinh. Trưởng công chúa Hai Long gật đầu, có chút cao hứng, uống thêm mấy chén rượu, mãi cho tới khi mà nhìn thấy công chúa có dấu hiệu mệt mỏi, Sửu Du mới tức thời cáo lui. Thời điểm trở về trong phủ, nàng phân phó giảng Nguyệt, người tiền người nhắn với cố sở sinh một tiếng, trưởng công chúa mở tiệc chiêu đãi hắn, hỏi hắn ngày mai có đồng ý cùng ta tếp phủ của công chúa hay không. Đối với Sửu Du mà nói, Lời đã chuyển, còn hắn có đi hay không, không quan hệ gì tới nàng, nhưng mà người truyền lời đi được một lát thì vãn nguyệt trở về báo, cố đại nhân nói, công chúa đã có lời mời, từ chối thành ra là bất kính, Sở Du gật đầu, thuận miệng trả lời, sau đó đứng dậy đi xử lý chuyện trong phủ, thành danh trưởng công chúa vẫn còn đó, cố sở sinh không đến mức mà không biết trưởng công chúa mời hắn tới là có ý gì, tự mình đáp ứng chuyện này, vậy thì tự mình mà phụ trách đi chương 49. Nhưng mà nhận thức của Cố Sở Sinh về trưởng công chúa sửu du lại đánh giá sai rồi. Đời trước thì điểm mà Cố Sở Sinh nhìn thấy trưởng công chúa là khi mà hắn từ trên chiến trường thôi luyện trở về, nhậm chức chủ sự hộ mộ, trưởng công chúa đối xử với hắn cực kỳ kính trọng. Ở trong lòng của Cố Sở Sinh, trưởng công chúa là một minh hữu rất tốt. Tuy chẳng cách hành xử có chút quang đường, nhưng cũng coi như là biết đúng mực. Hắn nghĩ, trưởng công chúa gọi hắn qua đó, đấng chân là có chính sự muốn thân lượng, hơn nữa, hắn rất muốn nhìn thấy Sở Du. Hiện giờ, mặc dù Sở Du và hắn sống chung một phủ đệ, tuy nhiên, vị quận lại canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không hề cho hắn bất kỳ cơ hội nào trộm nhìn. Hiện giờ, Sở Du chủ động ngỏ lời mời, đương nhiên, cho dù đó là đắm trồng hang hũ, hắn cũng phải đi. Tỳ thể ngay từ ban đêm, hắn đã sớm chuẩn bị lựa chọn xi mi Trưng Đăng thấy Cố Sở Sinh lấy từng kiện từng kiện xi mi đặt lên giường thì có chút nghi hoặc hỏi: "Công tử làm gì vậy?" Cố Sở Sinh sảo Trưng Đăng nhìn ra tâm tư ấu trị, muốn tận lực biểu hiện thật tốt trước mặt của người trong lòng, cho phải bình tĩnh nói: "Ngày mai ta cùng đại phu nhân đi phủ của trưởng công chúa dự tiệc, ta muốn tìm một bộ xi mi thích hợp." Trưng Đăng không phát hiện ra tâm tư khác thường của Cố Sở Sinh, giúp Cố Sở Sinh lựa chọn xi mi ngày hôm sau. Trước tiên, Sở Du đi tìm Tể Quẩn nói về kết quả buổi đàm phán ngày hôm qua. Tể Quẩn nghe xong kết quả của trưởng công chúa gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, đến lúc đó để phái một nhóm người đuổi giết có thể xin trước mặt bệ hạ. Cứ chạy qua chạy lại như vậy, dễ sợ diễn không đủ thật." Sở Du suy nghĩ, sau đó nàng nói: "Buổi chiều ta đi hỏi hắn một chút, có thể tạo một chút vết thương trên người hay không? Nếu có thể chém một đao ở vị trí không quan trọng, đương nhiên là tốt nhất." Nghe được lời này, Trong lòng của vị quận rung rẩy, hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Sở Du, thấy Sở Du thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc này, nghĩ bụng, có lẽ trước kia, cố sở sinh là tình lang trong lòng của Sở Du, vị quận cảm thấy, đây đại khái là trả thù đi. Hắn không nói chuyện nhưng mà trong đầu thì lặng lẽ đưa ra một nhận định, quả nhiên, Sở Du nói rất đúng, sự trả thù của nữ nhân cực kỳ đáng sợ. Sau khi mà bàn kế hoạch chi tiết với hắn, Sở Du tính toán trở về Trước khi đi, nàng đột nhiên lên tiếng, "Tiểu thất, đối với tiệc nuôi dưỡng Tra Lơ để cảm thấy như thế nào?" Vừa nghe lời này, Vệ Quẩn lập tức sốt ruột lên tiếng nói, "Cho nên, để nói Tẩu Tẩu chơi có thân cận quá mức với vị trữ trưởng công chúa kia, bởi vậy, sử dụng kết luận, con đường Vệ đại phu nhân nuôi dưỡng Tra Lơ này đi không thông rồi." Nàng cảm khái thở dài, lắc đầu nói, Thôi thôi, ta còn đang đắn định nếu ngày sau không tìm được người thích hợp để mà thành thân, nhìn xem có thể ở lại Vệ phủ cả đời hay không. Giữ phai ngươi, câu nói kế tiếp Sử Du không dám nói ra, sợ rằng sẽ kích thích Vệ Quẩn, nàng lắc lắc đầu, vất vất tay, rồi rời đi. Vệ Quẩn ngơ ngác nhìn bóng dáng có Sử Du trong đầu động lại câu ở lại Vệ phủ cả đời. Hắn chưa từng chủ động suy nghĩ về cả đời này sẽ trải qua như thế nào. Nhưng khi nghe những lời này, khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên. Dùng xong bữa trưa, tới thời gian ước định cùng trưởng công chúa, sửu vô cho người mời cố sự sinh ra cửa. Cố sự sinh đã sớm chuẩn bị xong, hôm nay hắn đặc biệt chú ý cách ăn mặc, bên trong mặc chiếc áo choàng màu đỏ, khoác bên ngoài chiếc áo lông chồn phừng trắng sắc, tóc quan màu vàng, thắt lưng đeo ngọc bội. Hắn vừa xuất hiện trước cửa đã dẫn tới rất nhiều cô nương trẻ tuổi dừng bước chân. Cố Sở Sinh còn nhớ rõ, Sở Du rất thích, hắn mặc sim y màu đỏ, trước kia trong tủ quần áo, quần áo của hắn, sim y nàng vẫn bị chủ yếu đều là màu này, mỗi lần nhìn thấy hắn mặc, nàng luôn nhìn hắn mỉm cười, tự như là ngắm thế nào cũng không đủ. Sau khi mà nàng chết, hắn yêu thích màu sắc này, tới khi mà hắn già đi cũng từng nhìn mình ở trong gương mà lo lắng, trên đường xuống hoàng tuyền, không biết Sở Du có ghét bỏ diện mạo của hắn hay không. Nhưng mà hiện tại, hắn đang độ tuổi thiếu niên, mặc lên người màu sắc như vậy vô cùng thất hợp. Cho dù nội tâm của hắn đã già nua, từ lâu đã không còn yêu thích những đồ vật quá mức diễm lệ này rồi, nhưng duy chỉ có màu sắc mà Sở Du thích là hắn chưa từng cự tuyệt. Từ xa, Sở Du đã nhìn thấy y cố sở sinh, thấy hắn ăn mặc như thế, nàng không khỏi ngẩn người. Chờ sau khi mà tới gần, lúc này nàng mới phát hiện, thậm chí trên ngực của hắn còn mang theo quân hung Với hộp với ngọc bội trên eo, cách ăn mặc như vậy, đối với người từ trước đến nay luôn giảng vị như là cố sự sinh mà nói, e rằng đây là bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, nàng khá ngạc nhiên khi mà nhìn thấy cố sự sinh biết điều như vậy, sau đó lại cảm thấy người này quả nhiên có đức giảng đức, không trách năm đó, mặc dù hắn chán ghét mình như vậy, nhưng vẫn có thể thành thân cùng mình. Trong lòng không nói nên lời, rốt cuộc là nên chán ghét hay là nên bội phục? ánh mắt nhìn lướt qua rồi lại vội vàng rời đi, thậm chí không ngờ, Cố Sở Sinh chào hỏi đã lập tức đi lướt qua Cố Sở Sinh, phầm phở nói: "Lên xe đi." Nói xong, nàng leo lên xe ngựa của mình, Tảng Nguyệt tiến lên, cung kính mời Cố Sở Sinh lên chiếc xe ngựa phía sau. Cố Sở Sinh cau mày, nhìn bộ dạng lãnh đạm của Sở Du, thấy Sở Du ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho hắn, bà đi một mạch lên xe ngựa. Hắn có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, sau đó lên xe ngựa phía sau. Hai người cùng nhau tới phụ của trưởng công chúa xuống xe ngựa Cô sở sinh cách nửa bước đi theo sau sở du được quản gia dẫn đường đi vào đình viện Hắn tìm cơ hội muốn nói chuyện riêng với sở du đành phải lựa chọn công sự làm chủ đề Lần này trưởng công chúa gọi ta là vì chuyện cáo ngừng trạng sao Sở du không muốn lừa hắn nên nói thẳng Không biết Cô sở sinh cho rằng nàng còn giận dỗi trách cứ hắn cử tuyệt chuyện hôn sự bởi vì đã trải qua thời kỳ yêu thích Đến mức mất mặt loạn loạn, cô Sở Xuân bình tĩnh lại, phát hiện có điều gì đó khác thường. Năm đó, cảm tình của Sở Du đối với hắn kiên định như thế, vì sao vừa gả cho Vệ Quân lại biến mất sạch không có chút nào? Tuy nhiên, có thể thân phận của nàng là Vệ đại phu nhân, việc tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách với nam tử cũng là điều dễ hiểu, thậm chí có đôi khi, ngữ khí trong giọng nói của nàng còn mang theo vài phần ác ý xa cách, hắn trải lo, lại nghĩ cuối cùng kết luận có lẽ nàng vẫn còn trách cứ hắn. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy Sử Du năm 15 tuổi thật sự vô cùng đáng yêu. Hắn lặng lặng đánh giá nàng, ánh mắt của hắn khiến sau lưng của Sử Du có chút phát lạnh. Rốt cuộc, nàng không nhịn được, dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn, nói một câu, "Ngươi?" Nhưng mà còn chưa dứt lời, nàng bỗng chốc khựng lại. "Hỏi cái gì đây? Hỏi vì sao trở rằng đã cự tuyệt bỏ trốn, bây giờ lại quấn lấy ta không buông?" Hoặc là vì sao hiện giờ Ngươi lại thích ta Nhưng nói những lời này thì có ý nghĩa gì Cho dù hắn có đưa ra một ngàn Một vạn lý do Thì thế nào chứ Không đến mức lại thích hắn một lần nữa Mà trách cứ Bảo nàng phải trách cứ một thiếu niên cái gì Cũng chưa làm như thế này sao Cố sở sinh lặng lặng chờ sở vô mở miệng Thấy nàng khừng lại Hắn nhẹ dòng nói Nàng đừng có gấp chậm trại Nói ta nghe Hắn chưa bao giờ đối xử tốt với nàng như vậy, nhưng mà càng như thế, sự giu lại càng cảm thấy khó chịu. Nàng cảm thấy mình của đời trước ngu xuẩn tới cực điểm. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Không có gì, đi thôi." Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, vẫn cố sự xin vào đại sảnh. Cố sự xin nhíu mày, cuối cùng cũng phát giác ra điều gì đó không thích hợp, nhưng mà hắn không lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát. Hai điểm hai người tiến vào đại sảnh, trưởng công chúa đã chờ ở bên trong. Hiện giờ đang là trời đông giá rét, trong phòng đốt lò than, trưởng công chúa mặc một thân phái sa màu anh đào, trong tay cầm chiếc quạt nhỏ màu vàng, ngồi ngay ngắn bên trong chính sảnh, ý cười dịu dàng. Hai người tới rồi. Sở Du nhìn thấy sim y trên ngực của nàng không khỏi cười rộ lên. Hôm qua, công chúa gặp ta còn khoác áo bông, hôm nay ngày đã hết phong hàn rồi sao? Trưởng công chúa nghe ra miệng lưỡi của Sửu Du có ý trêu chọc, nhưng nàng cũng không có xấu hổ. Cái quạt nhỏ phe phẩy nói, "Sang ngày hôm nay, bách bệnh đều biến mất, đại phu nhân quá coi thường ta rồi." Cố Sở Sinh nghe thấy giọng điệu trưởng công chúa, hắn nhíu mày, trực giác cảnh báo, hắn có vài phần không ổn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Sửu Du, thấy thần sắc của nàng vẫn lặng như là đang trò chuyện cùng trưởng công chúa, mặc dù trưởng công chúa nói chuyện với Sửu Du Thế nhưng ánh mắt lại thản nhiên quét qua người của Cố Sở Sinh, Cố Sở Sinh bị ánh mắt của nàng làm cho lòng dạ sốt ruột, tuy nhiên gương mặt vẫn không có biểu cảm, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước, vũ trụ không nói lời nào. Những lời nên nói, ngày hôm qua trẫm công chúa và Sở Du đã nói xong, giờ phút này chuyện có thể nói cũng chỉ có mấy chuyện son phấn. Long gà võ tổy trong nhà mà thôi. Cố Sở Sinh không kiên nhẫn, ánh mắt của trưởng công chúa khiến hắn cảm thấy như là đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, rốt cuộc không chịu được áp lực, muốn kết thúc câu chuyện sớm một chút còn trời đi. Vì thế, hắn ngẩng đầu, nhìn tí của trưởng công chúa nghiêm túc nói: "Hôm nay công chúa cho mời là vì có việc muốn phân phó hạ quan hay sao ạ?" Nghe được lời này, trưởng công chúa phụt một tiếng bật cười, nàng cúi đầu trao đổi ánh mắt với Sử Du. Cái quạt nhỏ ở tay quốc nữ bên mặt cười nói, "Bổng cung nghe nói, cổ đại nhân Ngọc Thụ Lâm Phong nên mới đặc biệt mời tới nơi này, cổ đại nhân không cần cầu thuốc như thế, ngài có thể coi bổng cung như bằng hữu, uống rượu nói chuyện phiếm một cách thoải mái." Trưởng công chúa không phải là người thích giấu giếm, lời này vừa ra, cổ sở xinh đã tỏ rằng ý tứ của nàng. Hắn lặng lặng nhìn thoáng qua Sở Du, thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh uống rượu, bộ dáng đứng ngoài cuộc. Cố Sở Sinh cảm thấy một cơn tức giận từ trong lòng trào lên, nhưng mà hắn biết hiện giờ không thể làm càn ở trước mặt của trững công chúa, đành phải đè xuống tính tình, lạnh mặt không lên tiếng. Trưởng công chúa nhìn ra Cố Sở Sinh nổi giận, dường như là cũng cảm thấy không ổn, nàng ho nhẹ một tiếng, nâng chén hướng về phía của Sở Du nói: "Tới tới, đại phu nhân, chúng ta uống một ly." Nhưng mà, trụ vừa đưa ra Trưởng công chúa lại đột nhiên đụng phải chán trụ cũng đang hướng ra ngoài của sở du Thấy chán trụ hất lên ngực của sở du Trưởng công chúa vội nói Ây da Mùa đông lạnh lẽo phải làm sao bây giờ Sở du hiểu ý của trưởng công chúa Hôm nay sự hiện diện của nàng vốn dĩ chỉ, chỉ làm nền cho cô sở sinh Hiện giờ công chúa muốn nói chuyện riêng với cô sở sinh mấy câu Sở du cũng không phải là người không hiểu chuyện Vội vàng cười cười Rồi đứng dậy nói Không sao Trưởng công chúa Bên trong xe ngựa, Tiệp Thần có sẵn sim y để thay đổi, làm phiền công chúa một lát, Tiệp Thần đổi xong sim y sẽ quay lại. Nói xong, Sở Du đứng dậy, hành lễ cáo lui. Cổ Sở Sinh sao có thể không trở? Hai người trước mặt đang kẻ sướng người quả, hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt rơi xuống bóng dáng bình tĩnh của Sở Du, nàng thật sự không có nửa phần cảm xúc, biết rõ trưởng công chúa là người như thế nào, biết rõ trưởng công chúa ôm tâm tư như thế nào. Nhưng nàng nói đi là đi, không có nửa phần do dự. Nếu thật sự thích thắng, đứng trước tình cảnh này, sao nàng có thể thờ ơ như vậy chứ? Khi mà trọng sinh tới nay, cảm giác thống khổ, nhục nhã chưa từng có đổ ập vào lồng ngực của Cố Sở Sinh, hắn trĩu mắt, thân thể cứng đờ căng thẳng, ánh mắt trầm xuống, sợ người khác nhìn ra, giờ phút này nội tâm của hắn đang sóng gió động trời. Sau khi mà Sở Du đi ra ngoài, chuẩn công chúa phất phắt tay, mọi người trong phòng đồng loạt lui xuống. Trưởng công chúa trầm mặt một lát, thấy cố sự sinh vẫn luôn cúi đầu, nàng cầm cây quạt nhỏ đi tới trước người của cố sự sinh, nửa ngồi sớm xuống đánh giá hắn. Công tử có một dung mạo thật là ưa nhã, trưởng công chúa tán thưởng ra tiếng. Mới vừa rồi, công tử tiến vào, thiếp thân có cảm giác nhà tranh trực rỡ, công tử sáng tự trắng màu nhật nguyệt, chiếu thẳng vào lòng người khác. Trưởng công chúa không xưng bổn cung, ngược lại dùng hai từ thiếp thân để mà xưng hô có thể nói là đầy đủ lễ nghĩa. Nhưng mà Cố Sở Sinh vẫn im lặng như cũ, Trưởng công chúa biết những qua ngôn xảo ngữ này đối với Cố Sở Sinh mà nói đều vô dụng, nàng cười tẩm tiễm nhìn hắn nói: "Hiện giờ Cố công tử vẫn là cử phẩm quyền lệnh đi, không biết nhậm chức ở cung dương, cổ đại nhân có từng khái niệm vẻ hào nhoáng của qua kinh không?" Cổ Sở Sinh vẫn không lên tiếng, trưởng công chúa cảm thấy có chút không thú vị, nàng trở lại vị trí của mình, giọng trầm, "Ta phải chiếc quạt nhỏ nói, Cổ công tử, ngài cũng biết rằng nếu không có mối quan hệ đặc biệt, lấy tội danh của phụ thân ngài, cho dù ngài có tài giỏi tới đâu, nhĩ sợ đều phải ở lại cung dương cả đời, tại sao ngài không tìm cho mình một lối tắt cơ chứ?" Nói xong, thân của nàng dò xét về phía trước. Cố công tử, sao ngày không nhìn một cái với ta, ta cũng không tính là xấu xí chứ?" Lúc này rốt cuộc Cố Sở Sinh cũng ngẩng đầu, hắn lẳng lặng nhìn trưởng công chúa, thần sắc bình tĩnh, trở rằng tình cảm của ngài dành cho người đó chưa từng thay đổi, Hà Tất phải giả bộ đa tình gấp nơi. Nghe được lời này, sắc mặt của trưởng công chúa biến đổi, Cố Sở Sinh thong thả ung dung đứng dậy, ngữ điệu lạnh nhạt, "Tiệc rượu ngày hôm nay Cố Mỗ vô cùng cảm kích, trưởng công chúa cũng không phải người thích ép buộc người khác, nếu công còn chuyện gì nữa, Cố Mỗ xin cáo từ. Nói xong, hắn đi ra ngoài, trưởng công chúa nhìn bóng dáng của người này, dường như là đang cố kìm nén cảm xúc gì đó, nàng nở nụ cười trào phúng. Hắn đâm nàng, nàng đương nhiên sẽ không để cho hắn thoải mái, nàng cong khóe miệng, lạnh lùng nói, "Ta đã nói rõ với đại phu nhân, hôm nay gọi ngài tới là muốn làm gì?" Cố Sở Sinh dừng bước chân, một lát sau, hắn khàn giọng nói, "Ta biết." Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài, Trưởng công chúa cầm chiếc ly vàng trong tay, nhễm dịu phía gót chân của hắn, Cố Sở Sinh không dừng bước chân, một đường đi thẳng ra bên ngoài, không bao lâu sau, một nam tử mặc xiêm y màu lam đi đến, hắn mặt mày trong sáng, thần sắc nhu hòa, hắn đi đến trước người của Trưởng công chúa, khom lưng nhặt váng trụ kia lên cười nói, Người không lưu lại à?" Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, hướng ra bên ngoài nói, "Là bổn cung cảm thấy hắn không thú vị, từ bỏ vậy, chuyện đã đáp ứng với vậy đại phu nhân thì sao?" Nam nhân kia đặt dâng trượng trước bàn của trưởng công chúa, trưởng công chúa vẫy vẫy tay, "Ta không có thù vết tiền." Nam nhân cười thành tiếng, không vạch trần nàng, khẩu thị tâm phi, đè máu long chồn khoác lên tay của nàng, ôn hòa nói, "Lần sau mặc nhiều một chút." Trời lạnh, nàng mặc mấy bộ áo bông rất là đẹp, Trưởng công chúa lạnh lùng cười, xoay đầu đi không nói chuyện. Sửu Du đổi sim y xong thì đứng ở ngoài chờ, ngoài trời mưa nhỏ, nàng khoác chiếc áo lông hạt, đôi tay ôm lọ sưởi, ngẩng đầu nhìn nước mưa rơi từ trên ngói đen xuống kéo dài như là sợi chỉ. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng không quay đầu lại hỏi, "Trưởng công chúa có tổ chức yến tiệc không? Nếu có, xin nói với ngài ấy, ta bị cảm nhẹ." Xin phép cáo từ trước, không cần để ý tới Cố Sở Sinh. Nàng vừa nói vừa quay đầu lại, nhìn thấy Cố Sở Sinh đứng ở trước mặt nàng, nàng hơi sững sốt, chậm rãi mở to đôi mắt, "Sao ngươi lại ở đây?" Cố Sở Sinh lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt như là ngọn lửa bùng cháy hừng hực, Sở Du tay ôm lò sưởi, chậm rãi phản ứng lại, cười nói, "Hôm nay ngươi ăn mặc đẹp như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi hiểu ý tứ của trưởng công chúa nên mới cố ý đồng ý tới đây." không ngờ là ta hiểu lầm. Cố Sở Sinh không nói chuyện, Tảng Nguyệt mở dù, Sở Du đi guốc gỗ bước vào trong mưa, lạnh nhạt nói: "Vậy trở về thôi." Cố Sở Sinh siết chặt nắm tay, nhìn bóng dáng thong dong của người nọ, cảm giác cổ họng phát ra mùi tanh ngọc, hắn cố kìm chế mọi sự xúc động trong lòng, đi theo Sở Du ra khỏi phủ, tới trước cửa xe ngựa, bước lên xe, đang định gọi người bắt đầu khởi hành, bất chợt thấy một đôi tai bám lên thành ngựa, sau đó màn xe bị sốc lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Cố Sở Sinh. Gió lạnh quét qua, hắn không buông dù gió mưa lạnh lùng hắt lên ngựa của hắn, khiến cho thân ăn mặc tỉ mỉ của hắn trở nên vô cùng chật vật bất ham. Sửu Du lặng lặng nhìn hắn, Tạ Nguyệt tiến lên, hắn giọng nói, "Thịnh, cố đệ nhân trở về xe ngựa của mình, nếu không thì đừng có trách nô tỳ vô lễ." Cố Sở Sinh không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Sửu Du Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng mà Sở Du biết hắn sẽ không xuống xe. Nàng thở dài có chút bất đắc dĩ, có chuyện gì tiến vào rồi nói. Tẩn Nguyệt nhíu mày, nhìn thoáng qua Sở Du, thấy Sở Du ôm lò sưởi, giữ nguyên người trên xe ngựa, thần sắc thản nhiên, nàng hiểu ý tứ của Sở Du, xuống xe ngựa đi sang một chiếc xe ngựa khác. Trốt cục, cố Sở Sinh cũng tiến vào, ngồi xuống góc xa Sở Du nhất, Sở Du khép chặt vạt áo khoác. Dương mắt nhìn hắn, "Có chuyện gì?" Nàng biết ý tứ của trưởng công chúa, hắn càng giọng mở miệng, lời này vừa nói ra, hắn chợt phát hiện đây không phải là câu chất vấn, trở rằng nàng đã đâm hắn một đao, hắn nắm lấy chui đau, rút ra từng chút một, lưỡi dao xẹt qua, vết phủ khiến cho hắn ngay cả thở thôi cũng cảm thấy đau, Sở Du Thông giọng lên tiếng, "Ừ, vì sao không nói cho ta? Ta cho rằng ngươi đã biết" Ta không biết, Cố Sở Sinh ngẩng đầu lên, nhìn nàng chăm chăm, gằn từng câu, từng chữ. Ta không biết ý tứ của nàng, ta chú ý ăn mặc là để cho nàng xem, ta tới đây cũng là vì muốn nói nhiều hơn nàng mấy câu, ta tới là vì nàng, không phải vì trưởng công chúa. Sở Du hơi sững sốt, nàng chưa bao giờ đối mặt với Cố Sở Sinh như vậy, nhàn chợt có vài phần xấu hổ, không tự giác xoay đầu đi, bình tĩnh nói, ta biết rồi. Trước đó Nàng không hiểu sao? Cố Sở Sinh chào vỗ ra tiếng, hắn nhìn nàng chằm chằm, phản phất như là muốn nuốt chửng nàng vào bụng. Ta nói thích nàng, ta muốn đưa nàng đi, ta muốn thành thân với nàng, nàng cho rằng tất cả đều là nói giỡn sao? Sở Du không nói chuyện, Cố Sở Sinh nói thích nàng, nàng có cảm giác như là mình đang nằm mơ vậy, thậm chí nàng còn suy nghĩ, người trước mặt cũng trọng sinh mà hiện tại đang ở trong mộng cảnh của nàng, trong mộng Nàng học được cách buông bỏ, học được cách không chấp nhất, tất cả những thứ nàng muốn đều được viên mãn, thậm chí còn viên mãn tới mức mà có vài phần không phù hợp. Nàng nhịn không được cười khẽ, nhìn Cố Sở Sinh trước mặt nói: "Vậy có quan hệ gì tới ta đâu?" Lời này năm đó Cố Sở Sinh từng nói qua, năm đó thời điểm mà nàng nghiêm túc nói với hắn, Cố Sở Sinh ta thích Quân, hắn cũng như thế, hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nói tiếng: "Có quan hệ gì với ta đâu?" Lời nói tiếp, ngữ khí của nàng lúc này so với hắn ở thời điểm đó có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Những lời này có lẽ xin vẫn còn nhớ, cho nên khi mà nó được phát ra từ miệng của Sở Du, hắn nhịn không được mà sững sốt. Hắn nhìn cô nương ở trước mặt, cảm thấy dường như mọi thứ đời trước đều như là bị đảo lộn. Năm đó, hắn trào phúng nàng, hiện giờ, nàng lại trào phúng hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay. Phải, không có quan hệ gì với nàng. Hắn kiềm chế ký quyết đang cuồn cuộn ở trong cơ thể, vàng nàng nói Chứ dù nàng khinh thường phần tình nghĩa này của ta, thì cũng không nên trà đạp, nàng biết rõ ta thích nàng, tại sao nàng trà đạp ư Nghe thấy hai từ này, sở vô nhịn không được mà cười ra tiếng Hồi ức đã mở ra, không có cách nào đóng lại, sở vô nhịn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, từ lúc mà phát ra câu ta thích nàng kia vô số ký ức theo nhau mà tràn ra Những cái ớn đó khiến cho tay chân của nàng lạnh lẽo, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong khoảng thời gian ngắn, nhất thời cô chút không phân biệt được, rốt cuộc đâu là kiếp trước, đâu là kiếp này. Khi còn ở trong phủ công chúa, nàng uống hơi nhiều rượu, sau khi mà lên xe, nàng cảm thấy như là cảm xúc của mình đang bị phóng đại. Cố sở sinh trước mắt nàng phản phất như là cố sở sinh của đời trước. Nàng siết chặt lọ sữa, thân mình run nhẹ nhẹ. Cố Sở Sinh nhìn thái độ của nàng, trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu hỏi, vì sao nàng lại có thái độ này? Cho dù không thích hắn, cho dù chán ghét hắn, sao có thể chán ghét đến mức như vậy chứ? Dường như là nàng không thể khống chế chính mình, tùy thời tùy chỗ sẽ rút kiếm ra mà giết chết hắn. Ánh mắt này, hắn đã từng gặp qua, thời điểm Sở Du sắp chết, nàng nói, "Giếp sao, chúng ta không" ánh mắt đó bao hàm sự phẫn nộ cũng tức giận, tay chân Cố Sở Sinh lạnh lẽo, hắn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó mà Sử Du lại không áp chế được chính mình, quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Cố Sở Sinh, ngươi có muốn nghe chuyện xưa không?" Hắn muốn nói không nhưng lại nói không nên lời, hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng, nghe Sử Du cười nói, "Không phải ngươi nói ta chà đạp lên tình cảm của ngươi hay sao?" Ta kể cho ngươi một đoạn chuyện xưa, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới được coi là trà đạp chân chính. Có một cô nương, nàng thích một người, người nọ gặp nạn, bị đài khỏi kinh thành. Vì thế, nàng phất bỏ vinh qua phú quý, điểm hôm buông ba ngàn dặm, trốt cuộc cũng tìm được hắn. Ngươi nói, phần tình nghĩa có được tính là sâu nặng hay không? Nghe được lời này, đầu óc của cô sở sinh nổ tung ầm ầm. Bị đuổi khỏi kinh Bồn ba Ngàn dặm Hắn nhìn chầm chầm sở vô Ánh mắt hoàn toàn không thể tin được Nhưng mà sở vô mãi hạm sâu vào trong cảm xúc của mình Căn bản không hề chú ý đến Biểu cảm giờ phút này của cố sở sinh Nếu đêm hôm Bồn ba ngàn dặm Không tính là cái gì Chứ dù nàng tán hết tất cả tiền tài Liêu mạng dùng võ nghệ bảo hộ hắn Thăng lên chức Chủ sự hộ bộ Đây có thể xem là ân đức hay chưa? Tản hết tiền tài, chủ sự hộ bộ, cố sở sinh chậm rãi nhắm mắt lại. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp, hắn trong đầu lại là cảnh tượng một năm kia, trên đường đi tới cung Dương, thiếu nữ một thân hồng y, nhễ nhại bùn và nước mưa, trong tay cầm trường kiếm, một người một ngựa phi như bay. Đừng sợ, nàng ở bên ngoài xe ngựa mỉm cười. Gương mặt nhiễm nước mưa, nụ cười đỗ đễ, xua tan mây mù, ánh mắt của nàng nhìn hắn, tất cả đều là thâm tình. Cố Sở Sinh ta tới Tiễn huynh, một lần đưa tiễn này, yên lặng tặng hắn cả đời. Đưa hắn đến Côn Dương, đưa hắn từ quyền lệnh cố phẩm lên chủ sự kim bộ, lại một đường thăng làm hộ bộ thượng thư, vào nội các làm đại học sĩ, cuối cùng quan bái thủ phủ Nàng đã làm bạn đồng hành với hắn trong suốt 12 năm, hắn cho rằng sau khi mà hắn trọng sinh trở về, có thể cùng nàng bắt đầu một lần nữa. Rốt cuộc, ngay tại thời khắc này, hắn đã hiểu. Hắn trở về chỉ vì tiếp nhận cuộc chất vấn muộn màng này mà thôi. Đời trước, hắn nợ nàng kiếp này hắn sẽ phải hoàn trả tất cả. Xe ngựa tung bay, nàng dùng giọng điệu của người ngoài cuộc kể về cuộc đời của hai người. Khi thị nữ của nàng chết Nàng đau khổ cầu xin hắn Nàng nói bằng giọng mệt mỏi Nàng chưa từng hối hận về đoạn tình cảm này Hắn không thích nàng Không muốn đối xử tốt với nàng Tất cả đều do nàng cưỡng cầu Thẳng tới khi đó Nàng mới cảm thấy nàng hối hận Nàng không nên thích Cũng không nên cưỡng cầu Cố sử sinh nghe được sự mệt mỏi Mềm yếu trong thanh âm của nàng Hắn ngẩn đầu lên Lặng lặng nhìn nàng trong mắt của Sử Du không có hắn, giọng nói của nàng bình tĩnh tựa như là hứng thú trả trời. Sau đó, nàng rời khỏi kinh thành, trở về quê nhà của người nam nhân kia, cũng giữ dưỡng mẫu thân của hắn. Sau này bà bà bệnh chết, nàng một mình lưu lại nơi đó, cũng không biết là qua bao nhiêu năm, nàng sinh bệnh, nàng muốn trở về gặp mặt phụ thân của mình, thì đó, bên người nàng đã không còn một ai, nàng viết một phong thơ cho hắn. Nhưng mãi cho tới lúc chết, nàng cũng không gặp lại phụ thân. Cố Sở Sinh, ánh mắt đưa dịp phía của hắn phản phất như là Bồ Tát Phật Đà, vô bi vô hỷ, không buồn, không vui. Người nói ta chà đạp ngươi, hiện giờ ngươi biết rồi đấy, khi một người muốn chà đạp tình cảm của một người thì có thể chà đạp tới loại trình độ nào. Không thích, không sao, nhưng không thích nàng cũng không buông tha cho nàng nhất định phải giữ nàng ở bên người, bức nàng đến chết, đây mới gọi là gây tẩm. Cho nên, tình cảm mà, có thích hay không, ngươi cũng đừng có cưỡng cầu. Sở du cảm thấy, trúc cuộc thần trí của mình cũng trở lại vài phần, nàng cười cười. Đừng có đặt tâm mình dưới bàn chân của người khác, nếu không, trái tim sẽ bị trà đạp, không còn một mảnh. Cố sở sinh không nói chuyện, hiện giờ sao hắn có thể không trở ràng thái độ của sở du đối với hắn, Hằng không có cơ hội, một khi Sử Du biết hắn là cố sở sinh của đời trước, ngay cả cơ hội ngồi nói chuyện với nàng cũng tuyệt đối không cho hắn. Sử Du quá hiểu hắn, hắn không thể rời xa nàng, đời trước, đời này, hắn đều không thể buông tay, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nếu Sử Du cũng trọng sinh, khẳng định giờ phút này đối với hắn, nàng có bao nhiêu ghê tởm, có lẽ nghĩ thôi cũng muốn hắn chết. Hiện tại hắn không bị sở du rút kiếm ra đâm Đó là bởi vì nàng không biết hắn là tội nhân mà thôi Hắn không dám nói cho nàng Hắn không dám nói lời nào Sợ rằng chỉ cần hắn vừa động sẽ lộ ra dấu vết Sở du không để ý tới hắn Nàng ngã người dựa lưng vào thùng xe Mắt nhìn chăm chú mảnh xe đang chuyển động vào phòng Sau một hồi sở du nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người Trước khi xe ngựa ngừng lại thanh âm trong kẻo của vị quẩn từ ngoài cửa truyền vào, "Tẩu tẩu, hôm nay trời mưa to, để tới đóng tẩu." Chương 50, Sở Du hơi sững sốt, một lát sau, nàng nhẹ nhàng linh tiếng tới người bên ngoài, sau đó quay đầu nói với cố sợ sinh, "Chờ một lát, xe ngựa tới cửa sao, người hãy ra ngoài." Nói xong, nàng vén một góc rèm lên, đi ra ngoài, vừa mới thò người ra khỏi mái che, một chiếc ô liền xuất hiện che kín người nàng. Sở dâu dương mắt nhìn qua Là tệ quẩn cầm ô Bởi vì ô không lớn Hắn lại chơi cao như vậy Nên là nước mưa liền xối lên người của hắn Hắn nhìn nàng Vẻ mặt tràn đầy vui mừng Trên người mang theo tinh thần phấn chấn Mà nàng đã mất đi từ lâu Khiến cho cả thế giới Đều bởi vì sự xuất hiện của người này Mà trở nên bừng sáng Sở dâu lặng lặng nhìn hắn Hơi có chút ngây người Tệ quẩn cảm thấy kỳ quái Kêu một tiếng tẩu tẩu Một tiếng này gọi cả thần trí của Sở Du trở về, nàng phội vàng thu liễm cảm xúc, cúi đầu xuống xe ngựa. Tài quấn cầm ô che cho Sở Du, xe ngựa phía sau bắt đầu chuyển động. Hắn quay đầu nhìn lại, giữa lớp màn xe đông đúc dần dần lộ ra gương mặt của Cố Sở Sinh. Trong lòng của vị quận căng thẳng, trên mặt lại bất động thần sắc, chỉ là thân thể không tiếng động. Tiếng gần Sở Du che ô kính người của nàng, những chuyện thương tâm Trước nay đều là càng nghĩ thì càng thương tâm, Sở Du mới vừa lục lại quá khứ, nói chuyện từ đầu đến cuối với cố sở xin một lần. Sau khi mà nói xong, nàng cảm giác thân thể giống như là vừa trải qua kiếp nặng đau thương đó, cả người mệt mỏi tới mức mà ngay cả đi đứng cũng đều rất là khó khăn. Không chỉ tinh thần ế oải, mà trên người của Sở Du còn phát ra sự thẫn thờ tuyệt giọng. Cho dù Sở Du không nói gì, nhưng mà vẻ quẫn đi bên cạnh của nàng lại cảm nhận được điều đó vô cùng rành mạch. Ánh mắt của hắn dừng trên mặt của Sở Du, thần sắc trên mặt của nàng giống như là một lão nhân đang ở độ tuổi xế chiều, dường như là bất cứ lúc nào nàng cũng có thể rơi khỏi nhân thế. Trên đời này, tự như là không có cái gì để khiến cho nàng lưu luyến, tới hay đi đều là vấn đề cực kỳ khó kiểm soát. Trong lòng của vị quản không khỏi có chút hốt hoảng, hắn theo sát phía sau của Sở Du, dở cho Sở Du vào phòng. "Tệ Quẩn tệ quẩn vẫn còn đi theo phía sau." Nàng không khỏi bật cười. "Đệ tới đây mà làm gì?" Ngửi thấy trên người của Tẩu Tẩu có mùi rượu, đệ sợ Tẩu Tẩu uống rượu đau đầu, nên là có chút lo lắng. Tệ Quẩn ngồi quỳ đối diện với Sở Du, Sở Du xõa tóc, nghiêng người nằm trên giường, bình tĩnh nói: "Không sao, tửu lượng của ta không kém như vậy, ta chỉ chóng mặt một chút thôi, không có gì đáng ngại." Nhưng mà, nhìn bộ dáng của Tẩu Tẩu giống như là sai rất nặng. Tệ Quẩn cười khẽ, "Tẩu cứ để để ở đây đi, như vậy thì đệ mới an tâm." Sự vô hiểu rõ suy nghĩ của hắn, nàng không phải người hay che giấu tâm sự, đặc biệt là trước mặt người thân của mình, càng không cần phải che giấu. Từ khi nào, nàng đã coi Tệ Quẩn trở thành người thân. Sự vô không biết, trong tay của nàng ôm lò sưởi, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ người thiếu niên trước mặt. Kỳ thực, cảm giác say rượu đã xâm lên, nhưng chính nàng không vác giác ra mà hành động của nàng đã thể hiện điều đó. Nàng cảm thấy thân thể khô nóng, dùng chân đã rơi vớ, Tệ Quẩn nhìn đôi chân trần đang trụ trên giường của nàng, hắn không tự chủ được mà tiến lên, nhặt lên đôi vớ nàng vừa đá ra, cúi đầu giúp nàng mang vào. Tị Hạ đứng bên cạnh nhìn thấy, vội vàng tiến lên, đòi kéo Trừng Nguyệt đi ra ngoài. Trường Nguyệt có chút không rõ, Tị Hạ lập tức che miệng nàng lại, kéo đi. Sau khi Tị Hạ và Trường Nguyệt đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn dư lại Vệ Quẩn và Sở Du. Suy nghĩ của Sở Du có chút chậm chạp, ánh mắt của nàng dừng lại trên người của Vệ Quẩn, nhìn thiếu niên nửa ngồi sớm trước người của mình, bình tĩnh giúp mình mang vớ, còn ngẩn đầu mỉm cười với nàng, dịu dàng nói: "Mùa đông lạnh, vẫn nên mang vớ vào đi, không được tùy hứng." Sở Du trầm mặt, nàng rũ đôi mắt xuống. Bộ dáng hoàn toàn không muốn để ý tới ai. Tệ Quẩn nhìn đầu tóc tán loạn của nàng, trên tóc nàng có dính chút nước mưa ẩm ướt, hắn nhẹ nhàng rũ, không có việc gì, liền đứng dậy, cầm lấy khăn lông vắt ở bên cạnh, đứng phía sau Sở Du, ôn hòa nói, "Tẩu tẩu, ta giúp tẩu lau khô tóc nhé." Sở Du không suy nghĩ được quá nhiều chuyện, chỉ nhỏ giọng lên tiếng, sau đó ngồi dậy để cho Tệ Quẩn thuận tiện lau khô tóc cho mình. Tóc nàng rất dài, cười đeng lại vừa mực, Tệ Quẩn dùng khăn lau từng chút một, bàn tay to lớn đó có thể cầm trường thương nặng mấy chục cân khuấy đảo cả rừng khôn, giờ phút này lại trở nên phá lệ, dịu dàng tinh tế, nhiệt độ của hắn ở phía sau nhắc nhở về sự tồn tại của người này, Sử Du không nói gì, hắn cũng không lên tiếng, mái tóc dài rủ xuống giày quất khuôn mặt của nàng, qua một hồi, Tệ Quẩn đột nhiên cảm thấy có cái thứ gì đó dừng trên mu bàn tay của hắn. Hắn hơi sửng sốt, sau đó, hắn lập tức lúng cuống. "Tẩu tẩu, có phải để quá mạnh tay hay không?" Sở Du không nói gì, vốn dĩ nàng cũng không cảm thấy tủi thân, tệ quận vừa hỏi như vậy, bỗng dưng cảm giác ấm ức trong lòng bỗng trào ra. Từ kiếp trước đến kiếp này, tất cả mọi thứ cộng lại với nhau, Sở Du cắn môi không lên tiếng, cánh môi đỏ bị cắn đến mức mặt trắng bệch, đầu vai của nàng run nhẹ nhẹ. Tệ quận không dám bước lên nhìn nàng, hắn đứng ở phía sau. Nhìn người trước mặt, Lặng Yên không một tiếng động trên nước mắt, trong lòng của hắn cảm thấy vạn vật như là có thiên quân vạn mã nghiền qua. Nàng ngồi trước mặt hắn, đến gần rồi mới cảm thấy, kỳ thật thân thể của người này lại mảnh khảnh nhỏ xinh đến vậy. Nàng giống như là đóa hoa tinh tế, xinh đẹp, nhẹ nhàng lay động trong mưa gió, tốt đẹp đến mức mà lòng hắn khao khát muốn tới gần, lại nhũ nhược tới độ mà khiến cho người ta phải thương tiếc. Hắn nghe tiếng khóc của nàng, cảm thụ sự cô tịch trào dâng cùng cuộn xung quanh nàng, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên ăn uỗi như thế nào, cảm giác bất lực ăn mòn trái tim của hắn, hắn lặng lặng đứng đó, sau một hồi, rốt cục hắn vẫn không nhịn được, vươn tay ra, kéo đầu nàng, nhẹ nhàng giữ vòng người của hắn. Trong nháy mắt, khi mà chạm phải cảm giác ấm áp kia, cuối cùng thì sự giu cũng không kìm nén được, bất chợt, cất tiếng khóc lớn. Nàng đã phải chịu áp lực quá lâu. Quá nhiều năm, kiếp trước, trong suốt 12 năm nàng chưa từng khóc, kiếp này cũng chưa từng khóc, nhưng thời điểm ở trong lòng ngực của người thiếu niên rốt cuộc cũng tìm được một nơi, tìm được chứng để khiến cho nàng an tâm mà khóc lớn. Tại quần lặng lặng đứng đó, bàn tay dịu dàng xải phước mái tóc của nàng, thậm chí hắn còn không hỏi vì sao nàng khóc, hắn chỉ yên lặng để nàng dựa vào, không hỏi nguyên do. Sự du khóc hồi lâu Cuối cùng mệt mỏi, trực tiếp ngủ gục trong lòng của hắn như là một đứa trẻ. Tệ Quẩn thấy nàng đã ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn lên, cẩn thận đi ra ngoài. Vừa ra khỏi, hắn liền sải bước về phía phòng dành cho khách ở ở hậu viện. Tệ Hạ nhìn thoáng qua vệt nước trên ngực của hắn, cảm nhận sự quy hiếp, tức giận trên ngực của Tệ Quẩn, không dám hé răng nói nửa lời. Tệ Quẩn vọt tới trước cửa của phòng cổ sở sinh, dùng một chân đã văng cánh cửa. Cố Sở Sinh còn chưa thay đổi xem y, một thân chật vật ngồi ở trên điểm hương bồ, trổ mắt nhìn chằm chằm cây tăm. Ánh mắt của tệ quận rơi xuống cây tăm kia, không nói hai lời, lập tức nhấc chân hung hăng đá một cước trước ngực của Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh đột nhiên bị hắn đá ngã sang bên cạnh, tệ quận tiến lên, túm lấy y cổ áo của hắn, giống như là một con sói lớn hung hăng tớ gần hắn. "Ngươi nói chuyện gì với tẩu tẩu của ta?" Cố Sở Sinh không nói chuyện thần sắc như là chết lặng, Tệ Quẩn tung một cú đấm qua, trọng giọng thành tiếng, nói chuyện